Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con nghe, con bị tụi nó bắn trúng đầu, nên con chết đó má. Nói thật với anh, em viết đến đây mà không cầm được nước mắt. Thật đúng như lời cậu nói, bà Năm em về tìm lại trong tủ quần áo của cậu. Đúng là còn sót lại một cái áo thun và một cái quần đùi. Thế là hôm sau, bà Năm đem đi đốt cho cậu liền rồi vài hôm sau nữa em qua nhà bà năm chơi trong nhà thì có cái bàn uống nước trà có hai cái ghế bằng gỗ dài để hai bên không có chỗ dựa cái bàn thì để sát vách thế là em ngồi vào bàn và cái lưng của em thì dựa vào cái vách bỗng dưng em nghe rõ ràng có móng tay của ai đó vào wow, sau lưng của em em ấy lấy lầm lạ trong bụng nghĩ thầm Ủa? Lưng mình ngồi cũng cao mà. Đâu có con mèo nào ở đây đâu mà nó vào được. Mà không có lý nào là có con mèo hay con gì hết. Em tức mình quá, em mới đi qua phòng kế bên sau cái tấm vách mà ngay chỗ em ngồi dựa lưng lúc nãy. Thì trời đất ơi, em hú hồn luôn. Trước mặt em là cái bàn thờ của cậu. Ngay chỗ em dựa cái lưng vào đó là tấm hình của cậu mà cũng dựa vào cái vách mà em đang ngồi lúc này mặt em sợ không còn chút máu em không ngờ cậu lại giỡn với em như vậy tự nhiên em ngó nhìn tấm mình của cậu sao mà giống như cậu đang cười với em ôi chao ơi em lấy hết can đảm đi tới bàn thờ và lấy tấm mình của cậu ra coi có sau lưng tấm mình có con gì hay không mà nó wow cái lưng mình ghê thiệt không có gì hết Rồi tự nhiên cái cảm giác ớn lạnh nổi lên, em lật đật chạy ra ngoài và kể lại cho bà Năm nghe. Bà Năm nói, cậu con về giỡn với con đó. Cái thời đó thì nhà thường không có điện, cứ tối thì thỉnh thoảng bà Năm thấy có một cái bóng trắng đi từ ngoài ngõ, thẳng vô nhà sau rồi mất khúc luôn, trong khi nhà thì không có cái cửa sau cửa hậu. Còn đây là câu chuyện ngắn thứ ba cũng chính em trải nghiệm lúc còn nhỏ. Mặc dù nó không có gì ghê gớm lắm, nhưng đây là chuyện thật. Mà có điều kỳ lạ là em vẫn không thể nào lý giải được. Năm đó em được 6-7 tuổi, được nghỉ hè. Ba má đưa về Sài Gòn để thăm ông bà nội. Nhà nội thì ở quận 6 Phú Lâm. Ở sau nhà nội có một cái chùa lớn, xung quanh thì mồ mã rất nhiều. Nhà ở cũng đông. Rồi ở chơi cũng lâu, nhưng mà chỉ có một lần là em thấy hiện tượng kỳ lạ đó thôi. Mọi người khi ngủ, nhất là em khi ngủ bên nhà nội thì không có sao. Nhưng mà khi em qua nhà cô ngủ thì nó có chuyện. Bữa nọ thì nhà cô sáu em đi về quê chồng ở gò dầu Nên cô đã nhờ ba, má qua ngủ để qua nhà giùm. Mà nhà cô thì đối diện với nhà nội. Tối đó trước khi ngủ, ba em văng mùng. Ba cẩn thận lấy thêm một tấm khăn màu trắng phủ theo chiều dài của cái mùng. Để khi ngủ không bị mũi cắn. Cái mùng to cho nên có ba, có má, hai thằng em trai và cái đó là em. Đèn thì vẫn còn để sáng, mà mọi người đều ngủ hết vì cũng đã khuya. Chỉ còn lại mình em là không có ngủ được. Em cứ soi người qua lại hoài à. Thì bỗng nhiên từ mé ngoài cái tấm màn trắng đó sát bên em nằm. Có ai đó lấy cái cây nhọn quất à? Đâm từ ngoài mùng mà càng lúc nó càng đi sâu vào và muốn đâm vào người em luôn. Lúc này thì hai con mắt của em cũng mở chậm chậm nhìn vô cái vật nhọn đó. Em sợ lắm. Nhưng mà em lại không có kêu ai hết. Em ấy nhích nhích xích vô để né nó. Mà càng xích vô Thì nó càng đâm sâu hơn. Bây giờ làm sao bây giờ? Em mới vào trong em mới đẩy thằng em trai của em ra mé ngoài. <cười> Và em nằm bên trong em nhắm mắt lại ngủ. Nằm im cho đến khi ngủ quên luôn. Còn thằng em của em thì nó cũng ngủ như chết. Không biết trời trăng mây nước gì hết. Không biết cái vật nhọn đó có đâm trúng nó hay không nữa. còn đây là câu chuyện mà cũng do chính em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.